Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 21, Giản Tâm Ly đến đây. Hàn Sư huyên thấy Hàn Ảnh trọng động tác hơi khựng lại. Hai đạo chân mày dựng thẳng. Giản Tâm Ly ở trong lòng bồn chồn, vội vàng cúi đầu thở dài. Bày ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu mềm mại. Từ sau khi sự kiện bỏ trốn kết thúc, Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp lại Người khác không biết chuyện kia là do à hãm hại Nhưng thân là đương sự hàn ảnh trọng dĩ nhiên nhất Thanh nhị sở biết được rõ ràng rành mạch Giản tâm ly không khỏi thầm rùa xui xẻo Hôm nay phát hiện một nhiệm vụ nguy hiểm muốn giao cho nha đầu ti tiện kia Không nghĩ tới thế nhưng lại đụng phải hàn sư hương ảo sợ hãi nhất Không phải hàn sư Hương đã lập lời thề cùng nha đầu kia vĩnh viễn không tư tình sao Vì sao bọn họ còn có thể gặp mặt Nguyên nhân vì hàn ảnh trọng từng dụng tâm ma thề Phong luyến vãn mất đi núi dựa vào Giản tâm ly mới có thể không kiêng nể gì dùng trăm phương nhìn kế làm khó phong luyến vãn Từ hốn độn quyết khiến tu sĩ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nhất đến các loại nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm Nếu Hàn Sư huyên cùng nha đầu kia giấu lìa ý còn vương tơ lòng. Nha đầu kia lại hướng hắn cáo trạng thì phải làm sao bây giờ? Giản Tâm Ly trong lòng có chút ánh mắt đảo loạn. Khi à nhìn thấy dấu vết đỏ tím khả nghi trên cổ Hàn ảnh trọng cùng mái tóc bù xù của Phong Luyến Vãn. Đầu óc giống như bị sét đánh. Ông trời, bọn họ trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Hàn sư huyên, cổ của ngươi giản tâm ly chỉ vào dấu ngón tay thập phần rõ ràng trên cổ hàn ảnh trọng Chán toát ra mồ hôi lạnh, Đức quáng hỏi Hàn ảnh trọng mặt không đổi sắc, ngữ khí lạnh lùng, không liên quan đến ngươi Giản tâm ly bị ngữ khí của hắn dọa sợ tới mức run lên Thấy hắn không có động tác gì mới đưa tay vuốt ngực một cách thoáng thở phào nhẹ nhóm liếc nhìn phong luyến vãn nằm trên mặt đất biểu tình giống như vừa mới phát hiện nàng chay miệng kinh hô à tiểu vãn sư muội bị làm sao vậy đồng thời dịch bước đi qua một tay khoát lên trên vai nàng đem nàng nâng dậy nhìn qua giống như cực kỳ lo lắng tuy rằng ảo vẻ mặt lo lắng nhìn phong luyến vãn nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn cẩn thận dừng ở trên người hàn ảnh trọng Tuy rằng hàn ảnh trọng không thiết trả lời vấn đề của giản tâm ly Càng không muốn cùng cô ta có bất kỳ liên hệ gì Nhưng nghĩ đến phong luyến vắn ở khí linh phong còn cần sự chiếu cố của cô ta Sợ chuyện nửa năm trước đã hủy thanh đanh của nàng nay lại còn bị giản tâm ly ép buộc Hàn ảnh trọng liền nhìn xuống nhẫn lại trả lời Nàng gặp phiền toái Đột nhiên qua một tiếng đánh gãy hàn ảnh trọng hảo tâm giải thích. Trong phút chốc đầu đầy hắc tuyến khóe miệng run rẩy cùng xấu hổ đủ thứ từ ngữ đã hoàn toàn không thể hình dung biểu tình của giản tâm ly lúc này. Đủ loại màu sắc cùng mùi thuốc xính ở trên người ả cuối cùng hợp thành một phiến tối âm Hàn ảnh trọng cũng hơi nghiêng đầu, tuy rằng sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng trong đáy mắt chợt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nguyên nhân không phải do hắn Mà vốn nằm ở người nào đó bất tỉnh nhân sự nằm trên nguyễn đệm màu hồng do cà rốt biến thành rốt cuộc đá tỉnh Nói là tỉnh cũng không quá chuẩn xác Đại khái là mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê Nhưng này không phải trọng điểm Mấu chốt là trên vạt váy dài sạch sẽ của dàn tâm ly xuất hiện một mảng lớn chất lòng vàng đỏ xanh gây tờm Mà cà rốt đã biến trở về nguyên trạng vỗ vỗ sau lưng chủ nhân nhà mình Phong luyến vãn tử rất sớm rất sớm đã muốn nôn ra Lầm đầu tiên nếm thử phi thiên ngược chiều Không nói đến việc khiến nàng chóng váng phân không rõ phương hướng Trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải Càng ngày càng khó chịu Đang trong lúc vư vư thực thực nửa tỉnh nửa mê Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cây cọp gỗ tử lục sắc Nháy mắt loại cảm giác thiên toàn địa chuyển lại như thủy triều đánh út lại Phong luyến vắn đầu ấp mơ màng lập tức kéo cái cọp gỗ tử lục sắc kia Tức y phục của sản tâm ly Nôn thúc nôn tháo Nôn xong rồi còn cảm thấy không thoải mái Lại nôn khan vài cái che miệng kho vài tiếng Khổ khổ, hào khổ Từ lúc phát hiện ăn linh khí là phương pháp tu chân nhanh chóng và tiện lợi nhất Phong luyến vẫn một ngày ba bữa cam đoan Tùy thời tùy chỗ thu lại đây mấy đoàn linh khí ném vào miệng ăn ăn Chống đỡ bụng phình tròn tròn Sau đó bị thân thể hấp thu huống chi đồ ăn giản tâm ly cấp nàng quả thực không thể gọi là đồ ăn vì vậy trong bụng phong luyến vãn đã thật lâu không có chứa bất kỳ loại thức ăn gì, không nôn ra lương thực chỉ vừa tiêu hóa một nửa đã là thập phần nể mặt giản tâm ly. bất quá làm cho chính nàng cùng giản tâm ly đồng dạng thống khổ là nàng nhổ ra tất cả đều là dịch chua dạ dày so với thuốc đông y còn khổ hơn a ô hảo khổ nữ hài tử sợ khổ đó là bẩm sinh. Khi bị người lớn buộc uống thuốc đều phải nhỏ vài giọt nước mắt tranh thủ đồng tình. Hiện tại đã trở thành thói quen. Phong nguyên vắn hiển nhiên còn chưa phân rõ hiện tại là cái tình huống gì. Xoa khói mắt, lau nước mắt, thuận tiện nức nở vài tiếng. Hơn nữa phía sau có mây hồng hư ảnh cùng hoa hồng làm bối cảnh. dáng vẻ ngây thơ kia quả thực có thể hớp hồn toàn bộ nam nữ lão ấu. Cà rốt thực hợp thời đưa đến một chén nước. Phong nguyên vắng phản xạ có điều khi nói cảm ơn. Uống một ngụm nước cô lỗ cô lỗ súc súc miệng. Xong lại phúc một tiếng phun lên mố cọc gỗ. Dưới ánh mắt im lặng của mố nam mố nữ mố sùng vật. Dùng tay áo tiêu sái lau môi. Nhảy dựng lên vỗ vỗ váy. Hạnh phúc nhích miệng cười cười tựa hồ có một đàn quả đen như mực bay qua thuận tiện mang đến một hàng hắc tuyến ship thẳng tị